Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Tiền tiết kiệm cũng không có Cô thuê phòng ở cùng với bạn Mỗi tháng chi trả tiền phòng Với tiền điện nước Tốn cỡ 23.000 tệ Tướng mạo chính là ưu thế lớn nhất của giả nhân nhân Hơn nữa bản thân cô cũng có ý muốn nổi tiếng Trong giới giải trí Nên đã đến đế đô Bởi vì vẻ ngoài từ giữ vô cùng rất chúng Nên lan lộn trong cái ngành này cũng không quá khó khăn Một mặt cô thích cực giao lưu với đoàn phim Nhằm tranh thủ tìm vai diễn Mặt khác Tiếp tục hay live stream xem Có thể dựa vào bên này để nổi tiếng hay không Hiện tại người quay live stream rất nhiều Có điều dàn nhân nhân có giọng ác không tệ Ngoại hình lại xinh đẹp hơn người Thậm chí không thua gì minh tinh Vì vậy Nên độ nổi tiếng không tồi Cho giờ không kiếm được tiền từ đoàn làm phim Thì mỗi tháng dựa vào tiền live stream Cuộc sống của cô cũng không có khó khăn Phòng chọn chia ra hai gian Bố trí đơn giản Dưới chỉ có phòng của dàn nhân nhân Vì phải mở live stream Nên được bài trí rất đẹp Bạn cùng phòng Cũng tính như là người quản lý của cô Bình thường vẫn giúp cô tìm các mối khắp nơi Bởi vì trước đây từng có kinh nghiệm Làm trợ lý ngôi sao Vì vậy mới có thể nhanh chóng giúp giản nhân nhân Dành được một vai phụ Dù chỉ là vai nữ thứ bốn Đất diễn không được nhiều song giàn nhân nhân đã rất vui rồi Để cảm ơn giúp đỡ của giám đốc Trần Nên đã mời ông ta đi ăn một bữa Ngờ đâu đây lại là một cơn đáp mộng Đang chờ đợi cô Lúc ra như lộn đan câm hộp Bạn cùng phòng giản nhân nhân Kim người quản lý chân bộ quay về. "Nhân nhân, điện thoại cậu bị hư rồi à? Để cho cậu cậu đều không mất máy?" Chân bộ vội vàng thay dép lê, đến kế bên cô, lo lắng hỏi. "Tối qua, Tớ bị giám đốc Trần chút giày bí tỉ, hôm nay tỉnh dậy mới phát hiện, cậu bị giám đốc Trần mang đi rồi. Cậu không có chuyện gì chớ, hôm nay tớ điện thoại cho giám đốc Trần, ông đều không nghe máy, Làm tới suốt ruột muốn chết, tìm cậu rất lâu luôn." Gia Nhân Lục biết rõ, ở đế đô Viêu Bạt là chuyện rất là khó khăn. Bất luận là giản nhân nhân hay là Trần Bội ở trước mặt, trong lòng điều có ước mơ của mình, song hiện thực là như vậy đấy. Tớ không sao. Với sự việc xảy ra vào tối qua, gia nhân lục tha giữ không muốn nói ra, càng không muốn nhớ đến. Trần Bội thừa biết, nhất định đã xảy ra chuyện gì đó rồi. Ý đồ của giám đốc Trần đối với giản nhân nhân đã quá rõ ràng. Nếu không vì tranh thủ vai diễn, bọn họ sẽ không bao giờ để ý đến người như vậy. Nghĩ đến chuyện giản nhân nhân không chừng đã bị ý. Trần bội lập tức cảm thấy đau lòng, mắt liền đỏ lên. Tại sao? Anh không tới ăn hiếp tụi mình như vậy chứ? gia như lộc lặng lẽ ăn cơm, cô không biết làm thế nào để ăn ủi Trần bội. Dẫu sao hiện tại, người xảy ra chuyện cũng là cô mà. Trần bội đi vào nhà vệ sinh rửa mặt xong, lấy lại tinh thần nói với cô. Nhân nhân, nếu cậu muốn tụi cao giám đốc Trần, tớ sẽ cùng cậu làm đến cùng. Cùng làm không làm trong giới hành trí nữa, dù thế nào cũng phải giành lại công bằng. Giám đốc có hạ thuốc. Cũng dắt đến nhà nghỉ nhưng tớ chỉ trốn được gia như lục thành thật Mà nhìn Trần bội Tớ nói thật không hề gặn cậu đâu Chỉ là cô không muốn kể tiếp cho Trần bội nghe Việc xảy ra sau đó mà thôi Trần bội bàn tin bắn nghi nhìn cô Thật không Vậy tại sao tối qua cậu không về Rồi hôm nay đi đâu mất vậy Cũng may gia như lục trên đường về suy nghĩ Điều đó xong xuôi Nên bây giờ cũng có thể bình tĩnh mà nói dối Tớ sợ giám đốc Trần Lại tới đây kiếm tớ Nên đến nhà nghỉ đặt một phòng Cả ngày hôm nay ở trong phòng nghỉ ngơi Bội bội, tớ không có gạt cậu đâu Nhìn bộ dạng cô như vậy Cuối cùng Trần Bội cũng tin tưởng Trong lòng ghi nhớ mối hận này Chưa ngày phát đạt, Trần Bội nhất định sẽ quay lại trả thủ Chia là ánh mắt cô lại hiện lên vẻ ổ rũ Cũng như giả nhân nhân Trần Bội làm gì có chỗ giờ vững chắc Thật sự một ngày nào đó có thể nổi tiếng sao Phòng ốc đã được nhân viên quét dọn qua Có điều quần áo mãi chuẩn bị Cô gái đó mặc đi rồi Không thấy giấy gì lâu lại Giành thiết cũng đã được cầm đi Điều này làm tầm tệ thờ yên tâm hơn đôi chút. Đêm qua cô gái đó nhất định là uống quá say Mới đi nhầm vào trong phòng của anh Anh lại xem cô ấy là người do tống thần gửi đến Giờ xét từ góc độ nào đi nữa Thì vẫn là lỗi của anh Thậm chí có thể nói là phạm tội Chỉ là anh vẫn nhớ vẻ ngoài của cô ấy Dẫu sao người đẹp như cô ấy thật giữ không nhiều Cô gái uống say đến như vậy Phải chăng phía sau đã xảy ra chuyện gì Mà anh không biết Thầm Tây Thừa cũng chẳng phải dạng anh Hùng giữa đường gặp chuyện bất bình ra tay tương trợ gì Chỉ có điều chuyện này đã liên quan tới anh anh không thể mặc kệ được Nếu anh thật sự muốn điều tra vấn đề gì thì tốc độ sẽ rất nhanh Chỉ một lúc là có thể nắm rõ toàn bộ sự việc bao gồm toàn bộ thông tin về cô gái đó Thầm Tây Thừa đứng trước cửa sổ nhìn xuống người ở đồng dây bên kia vẫn đang thấp thòm chờ đợi Nhưng anh lên chần chừ không đáp thẳng tay cúp điện thoại Mọi thứ trong phòng đều đã được thu dọn sạch sẽ rồi Nhưng thầm tay thờ vẫn nhớ rõ, tất cả mọi chuyện xảy ra vào đêm qua. Nghĩ kỹ lại, hình như đêm qua cô gái đó có gì đó không bình thường. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net